Tự giác lờ đờ, tôi bắt đầu nhìn một hóa hai như trò mèo đuổi chuột trong phim hoạt hình Tom và Jerry. Tôi thấy sắp ốm đến nơi, sao tôi lại làm mình tê thảm thế này? Elena, Sozep đang bước tới gần tôi. Cậu ổn không? Collector uống hơi nhiều, tôi cười yếu ớt với Sozep. Tớ cũng thế. Cậu thì thầm, đôi mắt đen nhìn tôi âu yếm. Dựa vào tay tớ đi. Cô bước đến gần, vòng tay quanh người tôi. Sozep Tôi không sao, tôi cũng có tay. Tôi yêu ớt cố đầy cộng ra. Anna, xin cậu." Joseph thì thầm, giữ chặt cả hai tay, kéo tôi lại gần. "Joseph, làm gì thế?" "Cậu biết tôi thích cậu mà, làm ơn." Một tay Joseph ôm lấy eo tôi, cố kéo tôi đang chống cự về phía cậu. Tay kia trên cằm, ngả đầu tôi ra sau. Khốn khiếp, cậu ta sắp hôn mình. "Không, Joseph, dừng lại, không." Tôi đẩy cậu ra. Nhưng sâu dép như một bức tường cơ bắp rắn ròn Tôi không thể ngăn cậu được Tay cậu luồn ra tóc tôi Giữ chặt đầu tôi lại Xin em, Anna, Tarino Cậu thi thầm trên môi tôi Hơi thở nhẹ và có mùi sắc ngọt Mùi của Margarita và bia Cậu đưa những mụ hôn dịu dàng Từ hàm lên miệng tôi Tôi sợ, say và mất tự chủ Cảm giác ngộ thở Sâu dép, không Tôi này nỉ, mình không muốn thế Cậu ấy là bạn tôi và tôi sắp đánh mất điều đó. Tôi nghĩ cô gái đã nói không. Một giọng nói bất an lên trong bóng tối. Trời ơi, Tristan Gray, anh ta ở đây. Làm thế nào? Zoe buông tôi ra. Gray, cậu to lên, cậu lớn. Tôi căng thẳng nhìn sang Tristan. Anh ta nhìn Zoe rực lửa. Anh ta nổi giận. Quái, bao tử tôi nấc lên một tiếng. Tôi bật người xuống, cơ thể bắt đầu phản ứng với cồn. Tôi nôn ảo ra đất. Adieu, Miu, Ena. Rồi dép nhảy lui, hoảng hút. Ray vén lấy tóc tôi, giữ cho không quệt xuống đất, rồi nhẹ nhàng đưa tôi sang dìa bãi xe, chỗ bệ trốn hoa. Tôi nhớ điều đó, với lòng biết ơn sâu sắc, tất cả xảy ra gần như trong bóng tối. Nếu cô muốn nôn nữa thì cứ nôn đi, tôi giữ đây rồi. Anh ta tròn tay qua vai tôi, tay còn lại giữ lấy đuôi tóc ở lưng để tóc không còn xòa xuống mặt. Tôi vụn về đẩy anh ta ra, Nhưng rồi lại nôn lần nữa Lại lần nữa Khốn khiếp Bao giờ thì chuyện này kết thúc Đến tận khi bao tử rỗng rang Không còn gì để trào ra nữa Tôi vẫn toàn mình với những cơn nốc khan khủng khiếp Tôi tự thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này May sao cuối cùng Mọi chuyện cũng chấm dứt Tôi chống tay lên bệ hoa bằng gạch Cố giữ mình đứng vững Những trận nôn khiến tôi kiệt sức Grey đã buông tôi ra Anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay Có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vài tinh tương theo ở góc CTG Tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những loại khăn thế này Khi lau miệng tôi cứ thắc mắc Đi tự trưng cho chữ gì Tôi không thể chân mình nhìn anh ta được Tôi dầm dề xấu hổ Tự mình làm nhục mình Tôi muốn bụi hoa nuốt chừng mình đi Hay ước gì mình ở đâu cũng được Miễn không phải ở đây Dù dép vẫn còn lần trần ở lối vào ba Nhìn chúng tôi, tôi riêng rỉ, ôm lấy đầu. Có lẽ đây là khoảnh khắc tệ hại có một không hai trong cuộc đời tôi. Đầu óc tôi bập bềnh khi nghĩ đến một chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Kristen, người đã từng từ chối tôi. Và như vậy, càng thêm lớp lớp ê chế phủ lên nỗi nhục nhã của tôi. Tôi liều ngước nhìn Gray. Anh ta đang nhìn xuống tôi. Khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Tôi quay sang Joseph. Mặt cậu ngượng ngịp cũng như tôi, xấu hổ với Grey. Tôi nhìn cậu. Tôi biết nó gì vướng người tạm gọi là bạn đây. Càng không có lời nào có thể lập lại với Keith từ Grey CEO. Em à, cậu muốn đua với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và tranh bốn loa, những hành vi chẳng hay ho gì của cậu, chẳng còn gì mà giấu giếm nữa. Tôi sẽ um, gặp cậu trong kia. Sếp nói, nhưng cả hai chúng tôi đều lờ đi. Cậu lần nhanh vào trong. Chỉ còn mình tôi và Grey. Khi thật, nói gì với anh ta đây? Xin lỗi về cuộc điện thoại vậy. Tôi xin lỗi. Tôi lí nhí, mắt nhìn chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay mình. Nó mềm mại quá. Cô xin lỗi gì, Anastasia? Rồi, anh ta đang muốn đòi lại món nợ khốn khiếp này mà. Chủ yếu về cuộc gọi vì đã nôn, ờ, cả một danh sách. Tôi lí nhí, cảm thấy mình đang đỏ ửng lên.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 đỡ lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé. Đi nào, tôi đưa cô về. Anh ta bảo, tôi phải nói với Keith đã. Mình lại ở trong tay anh ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy. Sao cơ? Anh trai tôi, Ilios, đã đi tìm cô Kevenas rồi. Ồ, tôi vẫn chưa hiểu. Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi. Ở Seattle á? Tôi rối. Không, tôi là Hitman. Vẫn ở đó ư? Tại sao? Sao anh tìm thấy tôi? Tôi truy theo điện thoại di động của cô, Anastasia. Ồ. Vậy là anh làm thế? Làm sao nhỉ? Làm vậy có hợp pháp không? Kể số mật, tim tức thi thao qua đám mây, tế bào bùng bành trong đầu tôi, nhưng cũng có thể bùng bành bởi anh ta. Tôi không bất an. Cô có mang áo khoác hay ví không? À.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 bầm bị và đông nghịt. Ban nhạc đã bắt đầu chơi. Đám đông tụ tập ngoài sân nghề. Kết không có ô bàn, so xếp cục biến mất. Còn mỗi Livai có vẻ lẳng lặng và kỳ quặc. "Kết đâu?" Tôi hét hỏi đi vậy. Đầu tôi đạn chính theo tiếng bass ầm ầm. Đao nhảy đi vai cào lên và tôi dám chắc anh ta đang điên tiết. Anh ta nhìn Tristan giở sét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và chòng chiếc túi nhỏ qua đầu. "Các Livai, giúp đuổi phù bạn ngay không?" Tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm thấy. Tôi chạm vào tay Quinton, tựa vào anh và hết tỏ tay. Cô ấy ở sát nhảy. Tóc anh lướt qua mũi tôi và tôi ngửi thấy mùi sạch và mát, mặc cho những cấm kản. Cảm giác lạ lùng mà tôi đã tránh né bỗng lại xuất hiện và chạy lòng lên trong cơ thể kinh huyễn của tôi. Tôi đỏ mặt. Ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những cơ bắp nghiến thắt lại ngon lành. Quân sắt tôi một lượt, nắm lấy tay tôi lần nữa rồi hướng về quầy 3. Anh được phục vụ gần như tức khắc mà không phải nhầu đến máy kiểm soát weigh. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta đều dễ dàng? Tôi không nghe được anh yêu cầu gì. Anh ta đưa tôi một cốc nước đá to. "Uống đi!" Anh ta gào to lên ra lệnh. Những quả cầu đen bắt đầu xoay tròn, đang chuyển nhạc. Ánh đèn màu kỳ quái và những bóng đèn đổ xuống quầy 3 và đám đông Anh ta liên tục truyền màu xanh, xanh lá, trắng rồi đỏ rực. Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhấp một ngụm, uống hết. Anh lại gào lên, thật độc đoán. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc rối. Có vẻ không hài lòng và giận dữ. Có vấn đề gì với anh ta thế? Bị một đứa con gái ngớ ngẩn dựng dậy lúc nửa đêm nên anh ta nghĩ con té cần phải được thú xúc. Rồi phát hiện ra nó bên một tên bạn si tình. Sau đó chứng kiến nó quăn quại dưới chân anh ta Trời Anna Mình có vượt qua nỗi nhục nhãn này không Tiếng thức hứ lên Một tiếng điệu đàng Rồi nhìn tôi bực bội qua cặp kính nửa vầng trăng Tôi hơi lào đảo Anh ta đặt tay lên vai để giữ tôi vững Tôi uống hết ly nước như anh bảo Và thấy buồn nôn Anh tức ly nước trên tay tôi Đặt trả lại quầy ba Tôi khật khử nhận ra Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi li nén trắng Rộng rãi Quần jean ôm Đôi giày converse đen, ống khuất mẫm màu tối, áo sơ mi không cài cúc cổ, ga sỏa mấy sợi tóc. Theo quan sát nhịp nhòe của tôi, trông anh ấy tuyệt ngon. Anh nhẹ nắm tay tôi lần nữa. Ôi trời, anh ta dẫn tôi ra sàn nhảy. Chết thật, tôi không biết nhảy. Anh ta cảm nhận được sự miễn cưỡng ấy. Trong ánh đèn màu, tôi thấy anh ta mỉm cười thích thú xiếu cởi. Anh kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng rồi bắt đầu lắc lư. Cơ thể tôi cũng chuyển động theo. Oai, anh ta bắt đầu nhảy và tôi không tin nổi mình đang lắc lư theo, bước rồi bước. Có thể vì say, nhưng tôi làm được thế. Anh vẫn giữ chặt tôi bên anh, cơ thể anh bên cơ thể tôi. Nếu anh không kì chặt tôi thế này, tôi chắc mình sẽ bị nhũ ra dưới chân anh. Từ sâu thẳm, lời cảnh báo của mẹ tôi lên tiếng. Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông biết khiêu vũ. Anh ta đưa chúng tôi qua đám đông nhỉ nhé. Tiến dần sang bên kia sàn nhảy, rồi bước đến chỗ Két và Ilias, anh trai Quý Tần. Nhạc vẫn ầm ầm, điên cuồng và mơ hồ bên ngoài và bên trong đầu tôi. Ôi không, Két đang quấn eo, cô ấy đang nhảy và chỉ khi nào thích ai đó, thật sự thích. Két mới làm thế. Thế có nghĩa là bữa sáng mai sẽ có ba người. Két. Quý Tần trồm sang nói vào tai Ilias. Tôi không nghe được họ nói gì. Ilias tao, tai dở. bản rạng sáng, ánh mắt sáng tinh quái, Elate cười tươi, kéo kết vào lòng và chắc cô ấy sẽ rất vui vẻ được. "Kế. Ngay cả trong tình trạng say rượu, tôi vẫn bị sốc. Cô ấy chỉ mới các anh ta thôi mà." Cô ấy gật gù liên tục, trước mỗi lời Elate nói, cười với tôi và vẫy tay. Christian mất cả đôi thời gian ban nãy mới đưa được chúng tôi ra khỏi sân nhảy. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Thế có được không nhỉ? Tôi đoán chuyện gì sắp xảy ra giữa Cối và anh ta. Mình cần phải nói về chuyện tình dục an toàn. Trong thâm tâm, tôi mông kết đọc được một trăm những poster phía sau cánh cửa nhà bệnh sinh. Những ý nghĩ xẹt qua trong đầu, sẽ toa cơn say và cảm giác ngây ngất. Ở đây thật ấm áp, thật ấm mỹ, thật nhiều màu sắc, sáng quá. Đầu tôi bắt đầu dập dềnh. Ôi không, tôi cảm thấy Sanha càng lúc càng gần mặt mình hơn, hay chỉ là cảm giác